Kính thưa quý bà và anh chị em, Trong bài tin mừng hôm nay, Thoạt nghe những lời Chúa Giêsu tuyên bố, Ăn thịt tôi và uống máu tôi. Chúng ta tưởng tượng, Ngài giống như một phụ nữ đang mang thai. Bởi lẽ, bà mẹ nào cũng có thể nói như vậy, Với đứa con còn đang nằm trong dạ mình. Nói chung, trẻ con phải lệ thuộc trực tiếp, vào các bà mẹ để tồn tại. Kể khi đã trưởng thành rồi, vẫn cần cha mẹ bồi dưỡng, là về phần tâm linh. Trong trường hợp này, chính những lời dạy bảo của cha mẹ giữ vai trò lời thiên chúa. Nếu không, phẩm chất đời sống của những người đó chẳng có giá trị bao nhiêu. Cả không ăn muối cá ươn, con không nghe lời bố mẹ. Trăm đường con hư Cần phải lắng đặng tâm hồn Để suy gẫm bài phúc âm hôm nay Mới thấy được nội dung nó thấm thía ra sao Nuôi dưỡng không chỉ có nghĩa vật chất Hoặc chỉ trong giai đoạn Chúng ta cần được liên tục dưỡng nuôi tâm linh Suốt cả đời người Để có thể đi chọn con đường Chúa đã chỉ Bằng không Thất bại là điều chắc chắn Nuôi dưỡng mà Chúa nói tới hôm nay là Một bữa tiệc không khi nào chấm dứt. Chúng ta học khôn ngoan, giới hạn, bệnh tật, Nơi cha mẹ là suốt đời. Thì học nơi Chúa về đàng thiên liêng cũng không bao giờ cùng tận. Chúng ta phải học nơi ngài cho đến chết. Khi những đứa con có cha mẹ tốt lành, Biết dạy dỗ, biết làm gương, Chúng sẽ học suốt đời cho đến tuổi già Để có thể khôn ngoan đối phó Với mọi hoàn cảnh cuộc sống Nhưng, nếu cha mẹ không biết làm gương Không biết ban lời chỉ bảo cho con cái Thì tức khắc, chúng sẽ chịu cảnh suy dinh dưỡng tinh thần Nhiều gia đình ngày nay chịu hậu quả nặng nề Vì nên giáo dục kém chất lượng Do đó, dẫn đến những tệ nạn chẳng hạn như xỉ ke, ma túy, trác táng, lêu lồng, trộm cắp, tù tội vân vân. Vì thế, chúng ta cần đến nội dung nuôi dưỡng của Chúa Giêsu biết bao. Mình máu Ngài là sự hiện diện không thể thiếu được trong đời sống các tín hữu. Bữa tiệc rất căn bản trong cộng đồng giáo xứ và toàn thể hội thánh để mọi người có khả năng thăng tiến Trong bài đọc 1 từ sách Đệ nhị luật, Môi-sen cũng nhắc lại cho dân tộc Israel. Thiên Chúa đã nuôi dưỡng họ thế nào suốt hành trình sa mạc? Chắc chắn hành trình đó chẳng dễ dãi thú vị. Con đường thoát khỏi kiếp nô lệ Ai Cập rất khó khăn. Họ cần lương thực tiếp sức thì Thiên Chúa đã cho rơi mana và nước uống chảy ra từ tảng đá. Chúng ta phải hiểu, nước và bánh này không phải là bữa tiệc thịnh soạn, nhưng cũng đủ để nâng đỡ cho họ trong cảnh nhọc nhằn. Nhiều lúc trên đường dương gian của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khó khăn lắm mới đủ nghị lực để vượt qua một ngày khô hạn. Mà có vượt qua được cũng là nhờ Thánh Thể Chúa. Một người láng giềng đến an ủi giúp đỡ. Một đứa con xa xôi trở về, Một buổi cầu kinh xuất sẵn đầy áp tâm hồn, Một cuộc tham viếng mục vụ, Làm phấn khởi trí khôn. Ngàn vạn những cơ hội khác Chúa gửi đến, Để nên như tấm bánh thiêng liêng, Cũng như trong sách đệ nhị luật, Dân do Thái nhìn lại, Và nhận ra Thiên Chúa nuôi dưỡng họ ngày lại ngày, Khi họ cảm thấy chán nản mệt nhọc. Đôi khi Chúa còn cho bú mớm như một bà mẹ nuôi con. Khi chúng ta muốn biết một người nghiện ma túy thay đổi thế nào, thì đòi hỏi một tiến trình, như tiến trình dân do Thái vượt sa mạc. Bao nhiêu đồi núi cao phải trèo? Bao nhiêu cam dỗ phải đấu tranh vật lộn? Bao nhiêu thông lũng phải trò mình? Với một mục tiêu là thay đổi được nếp sống. Từ bỏ được tính mê nét xấu. Những lúc ấy, chúng ta tưởng như đã chiến đấu một mình. Sự thật không phải như vậy. Nhìn lại như dân Israel, Chúng ta mới thấy bàn tay Chúa dẫn dắt, Ban ơn nuôi dưỡng, Và chỉ đường đưa lối. Một thanh niên sau khi cai được ma túy đã tâm sự. Nếu không có bàn tay Chúa ban nghị lực mỗi ngày cho anh, thì anh không thể sống và thoát được nó. Và bởi vì chúng ta quá nhiều tự ái, cứ nghĩ mình có thể tự than thoát khỏi vũng lầy buồn nhơ. Cho nên, luôn phải được nhắc nhở về nguồn mạch ơn thánh. Chúa đã ban và giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Ông đã làm đúng như thế, khi ông khuyên nhủ dân tộc Do Thái, trong những ngày họ sống trong sa mạc. Ông cũng nhắc nhở chúng ta qua bài đọc Thánh lễ Kính mình máu Thánh Chúa hôm nay Để chúng ta vững bước vượt sa mạc gian trần Đến đất hứa tự do và Thánh Đức Anh em hãy nhớ lại Tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em Đã dẫn anh em suốt 40 năm nay trong sa mạc Lời đó không phải là câu hỏi nghi vấn Nhưng là một câu xác định Như thế ông muốn nói. Xin hãy nhớ, đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đấng đã dẫn đưa anh em ra khỏi Ai Cập, miền đất nô lệ. Hôm nay, chúng ta vui mừng cử hành thanh lễ tạ ơn này, để chứng tỏ chúng ta cũng không quên muôn vàn đường nẻo Thiên Chúa nuôi dưỡng mình. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn, để nói lên những lời tưởng nhớ, cảm tạng, Và tri ân Dĩ nhiên Là những kẻ theo chú Kitô Chúng ta đã từng được dưỡng nuôi Một cách đặc biệt Bằng mình và máu thánh chúa Từ khi mở mắt chào đời cho đến nay Còn là con trẻ Người khác nuôi dưỡng chúng ta Dạy chúng ta cầu nguyện Yêu mến Chúa Kitô Lớn lên chút nữa Thì cũng là lúc họ dạy ta giáo lý Chỉ cho chúng ta Chúa Kitô là ai, làm bạn với ngài thế nào. Tập tĩnh vụng về, đến gõ cửa nhà trầu xin bánh thánh, ơn thiên. Khi đau ốm, họ săn sóc cho lành bệnh. Khi cô đơn, họ là những người đồng chí, đồng hành, không hề phản bội. Khi tam tối, họ là ánh sáng Chú Kitô soi lối mở đường. Hôm nay, Chúng ta cử hành sự hiện diện muôn hình vạn kiểu của Thiên Chúa trong cuộc đời người tín hữu, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Lời của Thiên Chúa được bẻ ra và chia sẻ cho hết mọi người. Chén cũng được truyền tay, uống cạn để nói lên sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô. Như vậy, hôm nay Thiên Chúa dưỡng nuôi chúng ta bằng một thứ lương thực tuyệt hảo hơn Bánh cho cuộc lữ hành của chúng ta qua sa mạc trần gian, là chính con một thiên chúa. Bánh này có sức mạnh vô song. Khi sang ngã, nó nâng đỡ chúng ta dậy. Khi mệt mỏi, bồi bổ tâm linh. Khi đau yếu, chữa lành và làm cho mạnh sức. Khi ăn vui, là tiếng cười chia sẻ. Khi buồn rầu, là tiếng khóc ủi an. Chúng ta còn đòi hỏi điều chi hơn ở tình yêu Thiên Chúa nữa. Đúng lý, chúng ta phải luôn chạy đến kính viếng Chúa Thánh Thể, Bày tỏ tình yêu mến với Ngài, Cầu xin và tán tạ hồng ân vô giá của Ngài, Hiện diện giữa nhân loại. Mỗi khi rước mình Thánh Chúa, Là chúng ta đang rước sự sống cho mình. Sự sống ấy, giúp đỡ chúng ta gột bỏ được ích kỷ và chú ý đến tha nhân nhiều hơn. Bởi lẽ, nó là sự sống chung, sự sống cho người khác. Sự sống cho đi là sự sống lãnh nhận. Do đó, nếu hằng ngày chúng ta xác tín rằng bánh rượu là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Kitô, thì tôi hy vọng từ nay sẽ xảy ra rằng mỗi Kỳ-tô hữu Là sự hiện diện đích thực của Chúa cho thế gian Bởi họ cũng là mình máu Chúa Ước gì mỗi người Luôn yêu mến mình vào máu Thánh Chúa Năng viếng Chúa nơi nhà trầu bé nhỏ Và luôn biết sống cho đi Như chính Chúa đã được bẻ ra cho môn người AMEN ơi ơi nào ai đói khát đến dự tiệc mời mình máu ngài dị thương người đã trao ban để ở cùng ta năm tháng không qua người ơi có ai hơn ngài quá yêu thương người tình thương vô biên Mừng vui phút giây em đền, trở lại kính yêu, mình máu châu. Đây chính mình ta làm nên của ăn, nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này, đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Chính là máu ta rồi sẽ đỗ ra, cuộcọt thế giờ người uống máu ta, không bao giờ khát và sẽ được sống hiên vinh. ơi, một thân lang thang Mất vương khổ sâu bao ngày tháng buồn người ơi một thân sơ xác ôm đau vì máu tôi trong đà ơi hãy đến bên ngài khóc than lỗi lầm tình xưa bôi ư người ơi đến mau bên ngài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 Rồi sẽ đổ ra cùng họt thế sao người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống khim